Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Thiên niên này lại là có lai lịch gì? Một đôi tuyệt sắc biết nhãn của La Phù công chúa mang theo hăng hái nồng đậm, nhìn Phong Phi Vân một cách. Nàng có thể cảm giác được trên người Phong Phi Vân dựng dục một cổ lực lượng cực kỳ khiếp người, khiến cho nàng cảm giác được có chút kinh kỳ. Đây là một chuyện vô cùng không tầm thường. Ngọc Công công khom người đứng ở một bên, âm thanh the thé cười nói, lại là một thiên tài tuyệt đỉnh, ngay cả lão nô cũng không nhìn ra tu vi của hắn. Bất quá hắn mới vừa rồi có thể ở trong lúc vô hình phá vỡ địa thế của Kỷ Phong, cho dù tu vi không bằng Kỷ Phong thì cũng chênh lệch không nhiều. La phù công chúa không nói thêm gì nữa, mặc dù Phong Phi Vân cùng Kỷ Phong đều là thiên tài tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ. Nhưng mà ở nàng xem ra lại không coi là cái gì. Ngay cả thiên tài cấp bậc vất đại sử thi nàng cũng gặp rồi. Thu bọn họ làm môn khách cũng đã là để mắt đến bọn họ. Ngọc Công công lại phân phó một tiếng, sai người đi thu thập tư liệu về Phong Phi Vân. Oan, rốt cuộc động thủ. Kỷ Phong xuất thủ trước. Một bước đạp ra, cả người liền xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân. Tốc độ quả thực nhanh đến ánh mắt của con người đều theo không kịp. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động xuất kích. Muốn ở trong vòng một chiêu đánh bại yêu ma chi tự danh chốn thiên hạ, tựu như đánh bại ba tu sĩ thần cơ đỉnh phong lúc trước. Ngày hôm qua giao thủ hai chiêu với Phong Phi Vân, hắn đã có suy đoán được chính phần về tu vi của Phong Phi Vân rồi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần toàn lực xuất thủ liền một chiêu có thể vết chết phong phi vân. Quyền đầu của Kỷ Phong phá vỡ không khí. Phía trên lưu động vô số ánh lửa. Tựa như bảy, tám đầu hỏa xà đang quấn quanh ở trên cánh tay. Hoa lạt lạt. Có một loại thanh âm nhất quyền phá thủy vang lên. Đây tự nhiên không phải là phá thủy, mà là thanh âm không khí bị kéo vỡ. Thình thịch Tốc độ của Phong Phi Vân càng nhanh, đi sau mà tới trước. Một chỉ điểm ra, một đạo xích hồng hỏa quang từ giữa ngón tay lao ra, đem ánh lửa ở trên quyền đầu của Kỷ Phong thu nạp. Phản công mà về, oanh, cả cái cánh tay của Kỷ Phong đều bị thiêu tới nám đen. Thân thể đột nhiên lùi về phía sau. Nếu như không phải hắn có linh khí chống thân, nhập các điều hỏa diễm ở trên cánh ta. Chỉ sợ một cánh tay phải này của hắn đều đã bị đốt thành tro tàn rồi. Đây là Xích Hỏa Thục, ngươi tu luyện Bát Thục quyển. Kỷ Phong chính là đệ tử kiệt xuất của gia tộc Tầm Bảo sư. Tự nhiên biết được mẫu phụ Tầm Bảo Lục là một trong Tam Đại thần điển. Bách thuật quyển chính là quy nạp tám loại thuật pháp tinh hoa nhất của Mộ phủ Tâm Bảo Lục cũng được gọi là Tổng Cương. Cũng chỉ có Xích Hỏa thuật mới có thể hấp thu tất cả hỏa diễm trong thiên hà cho mình dùng. Mới vừa rồi Kỷ Phong bị đánh đến úm phó không kịp. Liền là không ngờ rằng lực lượng trên người cư nhiên bị đối thủ hút đi rồi phản công trở lại. Phong Phi Vân cũng không đáp lời của hắn, ngón tay lần nữa vươn ra. lại là điểm ra một chỉ hắc thủy thuộc, cả chín tầm diễn vũ chiến tháp đều bị sương trắng bao phủ. Tất cả sương mù đều ngưng tụ lên trên đầu ngón tay của Phong Phi Vân. Sương mù xuyên toa, có khí tượng của vạn pháp quy tông, tựa như đứng ở trên núi cao nhìn biển mây giống như nước sánh ở bên dưới. Kỷ Phong không thể không thi triển ra khí tượng của Kỳ Lân dục hỏa. hơn thể kết hợp lại với Hỏa Kỳ Lân, phá vỡ mây mù cũng là điểm ra một chỉ. Hắn đã từng tu luyện qua một chút gia long trên một quyển khác của mộ phủ Tầm Bảo Lục. Muốn ngưng tụ Hỏa Diễm chi lực vô biên đến va chạm với Hắc Thủy thuộc. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ trong Bạch Vũ kia truyền ra. Hai người va chạm một chiêu, không biết thắng bại. Chiêu thứ hai tiếp tục vang lên. Chiêu thứ ba lại ra. Chiêu thứ tư. Liên tiếp chống động 37 tiếng mới dừng lại được. Bạch Vũ tản đi, chiến quang biến mất. Kỷ Phong lại cũng đứng ở tại chỗ. Thân thể thẳng tắp, trên người nhiều ra 37 lỗ máu. Máu không ngừng chảy ra ngoài thân thể, theo ống quần chảy xuống mặt đất, tụ lại thành một dòng suối nhỏ huyết sắc. Phong Phi Vân cũng đứng tại nguyên chỗ. Chậm rãi thu ngón tay về. Thân thể của Kỷ Phong giống như bị đâm thành cái sàn. Bộ ngực. Bụng. Cánh tay. Bắp đùi đều có lỗ máu. Trong lỗ máu không chỉ chảy ra máu. Mà còn hiện lên hắt sát hàng khí. Hắn không ngăn cản hắt thủy thuật. Nhưng mà lại tránh ra khỏi chỗ yếu hại. Những lỗ máu này cũng không đã thương vào tử huyệt trọng yếu. Nếu như tu sĩ khác sợ rằng đã chết đến 37 lần rồi, tất cả đều không thể bình tĩnh. Đây cũng quá chóng kinh rồi. Mới vừa rồi Kỷ Phong Bắc chiến vách thắng lại bị người này đánh cho chật vật như vậy. Trên người tràn đầy máu tươi, vết thương đạt tới hơn 37 chỗ. Máu nhỏ trên mặt đất phát ra thanh âm đát đát. Nhìn lại Phong Phi Vân nhưng không nhiễm một hạt bụi. lộ ra vẻ phong khinh vân đạm. Loại tương phản này thật sự để cho rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Thiếu niên này khẳng định đã đạt đến thần cơ đại viên mãn, nếu không thì không thể nào cường đại như thế. Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nếu để cho bọn họ biết được Phong Phi Vân chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, những người này sợ rằng sẽ điên mất. Ánh mắt của Kỷ Phong lạnh lẽo giống như chim ưng. Trên thân thể bày ra 360 đạo khí toàn. 360 cái huyệt vị đều lóm lên không ngừng. Che lại máu chảy ra trong 37 lỗ máu. Làn da nhanh chóng khôi phục. Kết lại thành 37 vết sẹo. Liền ở trong nháy mắt hắn lại điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong, giống như cho tới bây giờ đều chưa chịu qua thương tích. 360 cái huyệt đạo toàn thân hắn như thế nào lại toàn bộ mở ra? Đây nhưng là thủ đoạn chỉ có tu sĩ thần cơ đại viên mãn đỉnh phong mới có thể làm được. Hắn cũng không mở ra 360 cái huyệt đạo, vẹn vẹn chỉ là mượn một tia huyệt đạo chi lực mà thôi. Điều chỉnh huyết mạch cùng kinh mạch đến một loại trạng thái khác. Bất quá đã tương đối đáng sợ rồi, thần cơ đỉnh phong lại có thể thức tỉnh lực lượng của huyệt đạo. Từ đầu tới cuối kỹ phong đều không dùng hết toàn lực. Cách ngươi nhìn Nguyệt Lung Thiên nhãn ở mi tâm của hắn còn chưa mở ra. Đây mới thực sự là thần nhãn có uy năng hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân cùng Kỷ Phong đối quyết hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người ngoài. Để cho chiến đấu trong mấy tòa diễn võ trường khác ảm đạm thất sắc. Không chỉ là bởi vì tu vi của bọn họ cường đại, càng là bởi vì thiên phú thủ đoạn của bọn họ đã vượt xa thường nhân. Một đêm không gặp tu vi của ngươi đã tăng lên gấp 6 lần, xem ra đã đột phá thần cơ trung kỳ rồi." Kỷ Phong Tĩnh táo nói. Nhưng mà một câu nói của hắn lại làm cho cả diễn vũ chiến tháp đều sôi trào lên. Tất cả mọi người không thể tin được vào tai của mình.